Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phương phương xua xua tay Nhưng đỗ phu nhân đã hùng hăng trở mắt nhìn cô ta Phương phương à Có phải là con muốn làm láo loạn đến mức Ly hôn hay không hả Phương phương khẽ giật mình Nhưng vẫn mạnh miệng ngẩng đầu cao ngạo Ly hôn ư Hạ dĩa kiệt anh ta dám sao Bên này chỉ cần anh ta giao nói ra hay giữ ly hôn thôi Ở bên kia Còn sẽ làm cho anh ta rất đài luôn Đỗ phu nhân ẻo ải lắc đầu Mệt mỏi đến cực điểm. Bà thở dài một hơi nhưng vẫn cố gắng giữ vững tình tàn nái. Vâng vâng à, đối với người đàn ông không thể dùng thủ đoạn như vậy bắt anh ta phục tùng đâu. còn là vợ của nó. Lại nói tiếp, bây giờ con là người của nhà họ hà Mọi vinh nhục của con đều buộc ở trên người của Dĩ Kiệt. Ngay hiện tại Dĩ Kiệt cần dựa vào nhà họ đỗ. Cho dù hiện tại nó không thể không khuất vụ ở trước mặt con. Nhưng với tình cảm như vậy, con cảm thấy có thể tin được không hả? Cái gì quan trọng hơn so với việc nắm giữ trái tim của một người đàn ông đây? Dễ Kiệt là một người đàn ông, nó cũng cần có thể diện, cũng cần có tôn nghiêm của nó. Còn lúc nào hơi động một chút, lại mang nhà họ đỡ ra để mà dọa nó. Thời gian dài, bất cứ là ai cũng sẽ có tâm nghịch phản nghịch. Bây giờ nó vẫn còn nguyện ý cương chờ che chở cho con. Con không biết có chừng mực thì tương lai nhất định sẽ bị phản tác dụng. Cho nên khi Dễ Kiệt đã thất vọng triệt để với con rồi, Đỗ Phương Phương à, không phải ở nói mẹ nói con đâu. Đến lúc đó con có muốn khóc? cô sẽ không có nước mắt để mà khóc nữa đâu. Đỗ Phương Phương bị những lời nói này của Đỗ Phương Nhan làm cho sững sờ cả người. Mãi một hồi lâu, cô ta mới cúi đầu gắt cao cắn môi, nhưng vẻ mặt vẫn không cam lòng mà nói cứng. sẽ Kiệt rất là yêu con, sẽ không có đâu, sẽ không có cái ngày ấy đâu. Rất là yêu con ư? Cho dù có yêu sau nặng thắm thiết hơn nữa, nếu như còn câu giữ vững cách sống như vậy, một lần hai lần, Diệc Kiệt có thể ăn nói khép nép yêu được lòng con. Nhưng nếu như con còn náo lặn như mấy lần trước nữa Con sẽ thấy nó Con sẽ như vậy nữa hay không hả Đỗ phụ nhân thấy con gái của mình dường như đã nghe ra Vội vàng rèn sắt khi còn nóng Phương Phương à Mẹ là người từng trải Đối với con mẹ chỉ có ý tốt không có ý xấu Trên đời này Người khác có tâm tư gì đối với con Kể cả dĩ kiệt Nhưng chỉ có mẹ là không có Mẹ chỉ toàn tâm toàn ý muốn nhìn thấy con có được một cuộc sống tốt đẹp Nhưng với tính tình của con bây giờ Nếu còn không chịu thay đổi, sợ lại cái tính xấu ấy đi, thì cho đến một ngày nào đó, chính con sẽ đích thân Tây Dĩ Kiệt sang cho người khác rồi đó. Đỗ phương phương nghe đến đó thì liền cuốn quyết cả lên. Mấy đầu Hà Dĩ Kiệt cực kỳ ân cần, mấy lần đi đón cô ta, cậu riêng cô ta. Nhưng thấy anh như vậy trong nội tâm cô ta lại càng được nước, càng thêm cậy thế, cho rằng Hà Dĩ Kiệt nếu không phải là cô ta thì lặng không thể. Nhưng lần này, Hà Dĩ Kiệt lại đồng ý với cô ta rà rẽ ở riêng Thật sự đã làm cho cô ta thoáng một cái trở nên chất lặng cả người Xem ra trong khoảng thời gian này Dĩ Kiệt đã quá dung túng đối với cô ta rồi Mà cô ta cũng hoàn toàn quên mất Người đàn ông có tên Hà Dĩ Kiệt này Từ trước đến giờ không phải là người cô ta có thể nắm chắc được trong lòng bàn tay Hoàn toàn không thể nào nặng được anh Mẹ à Vậy thì bây giờ mẹ nói những lời này có tác dụng gì nữa đâu Dĩ Kiệt cũng đã đồng ý như vậy rồi Vành mắt của đỗ phương phương nhanh chóng đỏ ngầu. Ở ngay trước mặt của mọi người, cô ta đã nói không cho anh đi vào phòng ngủ rồi. Mà anh sẽ diện như vậy, nhất định sẽ không chủ động trở về phòng ngủ. Chẳng lẽ bây giờ cô ta chủ động đi cầu xin anh hay sao? Việc này chẳng phải sẽ làm cho công sức trong khoảng thời gian vừa qua trở thành uồng phí hay sao? Mà cô ta lại không muốn mình bị rơi xuống thế hạm phong. suy đi tính lại, cô ta thấy cũng không cam lòng. Nhưng cứ ở trên như vậy thì cô ta lại càng không muốn Trong khoảng thời gian ngắn Phương Phương liền lâm vào thế bị động Tiến thoái lưỡng nan Bây giờ con mới biết xuất ruột hay sao hả Đội phụ nhân thấy cô ta cuối cùng Cũng tỉnh táo lại Trong lòng bà cũng thấy được nới lầm ra được một chút Bà kéo con gái vào trong phòng ngủ ngồi, ngồi xuống giường xong xuôi Rồi mới vứt mái tóc của con gái Nói lời phân tích Tự nhiên lại con một cái xem Ngày nào cũng đều ăn mặc giống nhau như một người đàn ông vậy Con cũng nên sửa đổi lại phong cách ăn mặc quần áo của mình đi. Cặp lông mày của Đỗ Phương Phương liền nhăn lại. Mẹ à, con vốn dĩ là người xuất thân từ quân nhân. Nhưng mà con cũng là phụ nữ mà. Đỗ Phụ Nhân cười dịu sàng nói. Nghe lời mẹ, đêm nay chỉ nghĩ mọi thứ cho tốt đi. Làm cho mình trở nên mềm yếu đi. Là đàn ông, vẫn luôn thích được số sành phình định một chút. còn đem mình yếu thế một chút. Chẳng phải vừa vặn để cho chồng con có một bậc thăng đi xuống hay sao hả? Cho tới tận bây giờ còn cũng chưa từng đi cầu xin một ngày nào hết cả. Đỗ Phương Phương vẫn giữ bộ dáng công vui. Đỗ như phu Nhân lại thở dài. Ai, hai đứa vợ chồng đóng cửa lại chính. Là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net